các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chẳng ai muốn nhìn thấy cái bộ dạng kinh khủng của cái xác. Thầy Dương hiểu được ý nghĩ của đám thanh niên nên đã chẳng nói. Sau đó, thầy cầm cây sạp ben bước tới gần của quan tài. Một tiếng bụp đáp vang lên, rồi sau đó là những tiếng ken két cạnh nắp. Dẫu vậy, chiếc nắp có vẻ được đóng rất chặt nên bình thầy Dương thì không thể cạy nổi. Cả đám thanh niên đứng phía sau Nhìn thấy dáng vẻ nhợ nh nhạt của thầy Dương, cũng chẳng thể làm ngơ, liền bước tới, mỗi người một tay làm bung nắp quan tài trong nháy mắt. Bất giác, cả đám thanh niên đưa tay lên che miệng, nhưng thật kỳ lạ, mọi thứ diễn ra trước mắt khác hoàn toàn so với những gì mà họ nghĩ. Cái xác không hề bốc mùi, mà dung giận hơn là nó chưa hề phân hủy một chút nào. Nó vẫn còn nguyên vẹn giống như là vừa chết cách đây vài tiếng cả đám quay lại nhìn thầy Dương như muốn biết thực hư, nhưng thầy Dương cũng chẳng khác là bao. Thầy nhìn với đôi mắt đầy vẻ kinh ngạc, đoạn thầy quay sang chỗ vợ chồng Phi rồi gọi. "Cô cậu đâu rồi? Ra đây tôi nói này." Phi và Ngọc bất giác nhìn lại, cả hai lộ vẻ mặt đầy sự trông mong, chỉ chờ có thầy Dương gọi thôi là cả hai vội vàng đi tới. Đồng cảnh ngộ với thầy Dương và đám trai làng, Phi và Ngọc cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên, còn hơn thế, họ cảm thấy đau đớn khi nhìn thấy thân xác của con gái không thể phân hủy được. Ngọc dường như chẳng còn đủ tỉnh táo nữa, chỉ còn Phi, anh nén sự đau đớn lại, gặng nói: "Thưa thầy, chuyện này, chuyện này là sao ạ? Tại sao thi thể của con gái con lại như vậy ạ?" Đoạn thầy Dương tiến sát lại chiếc quan tài, cúi xuống nhìn thi thể, lúc này thì lão thầy nhận ra Trên tay của cô bé có một chiếc vòng gỗ rất kỳ lạ. Thầy Dương ra điều trầm ngâm một lúc rồi gọi Phi lại mà nói: "Cậu Phi, tôi hỏi cậu một điều mong cậu hãy trả lời thật. Chiếc vòng tay mà đứa bé đang đeo là của ai vậy?" Vừa nói, thầy Dương vừa chỉ tay đến chiếc vòng trên cái xác kia. Phi nghe qua cũng biết thầy Dương đang nói đến cái vòng nào nên anh đã đáp ngay: ạ đó đó là chiếc vòng của cháu nó. Trước lúc nó chết một mực đòi mang theo nên không cho ai đụng đến cả. Ơ nhưng nhưng nhưng nhưng mà có có chuyện gì vậy hả thầy? Thầy Dương tỏ vẻ không hài lòng rồi lắc đầu nói. Nó muốn mang theo à? Tại sao lúc đốt đồ của nó anh không đốt luôn chiếc vòng này? Ừm. Có lẽ đây là lý do con bé nó tìm về đây. Bây giờ anh lấy chiếc vòng Rồi đốt đi, tôi sẽ làm lễ lại một lần nữa xem sao Phi liền theo lời của thầy Dương Tiến sát lại cỗ quan tài Anh nhìn một lượt thân thể của cô gái Và cố kìm những giọt nước mắt Rồi anh toan gỡ chiếc vòng trên tay của cái xác Thì lúc này mới giật mình rụt tay lại Thầy Dương thấy vậy thì liền cất giọng hỏi Ơ, anh sao vậy? Có chuyện gì ư? Phi chỉ tay chỗ chiếc vòng rồi lắp đắp nói Ơ, chứ chiếc vòng, chiếc chiếc vòng đã, đã đổi màu rồi. Thầy Dương vẻ ngạc nhiên liền hỏi lại, "Sao? Cậu cậu nói sao cơ?" Phi cố giữ bình tĩnh, một lần nữa đưa tay gỡ chiếc vòng ra rồi nói tiếp, "Chiếc vòng đã bị đổi màu rồi. Con nhớ hôm trước nó có màu vàng, nhưng hôm nay lại là màu đen. Đây, đây thầy xem đi ạ, nó đổi màu thật rồi ạ." Phi vừa nói vừa trao chiếc vòng qua cho thầy Dương. Thầy Dương liền cầm lấy, đưa lên ngang tầm mắt rồi nhìn. Sau khi ngắm nghía đủ các mặt cạnh, thầy Dương nói: "Chiếc vòng này đích thị là có vấn đề rồi. Nó không hề đơn giản như chúng ta nghĩ đâu. Cậu hãy nhìn xem đi. Ở trên chiếc vòng này có vẽ một pháp chú, ta không thể hiểu được ý nghĩa sâu sắc của nó, nhưng mà theo ta nghĩ, cái này thực sự là rất nguy hiểm. Ta sẽ mang về nghiên cứu lại." Cứ thế sẽ báo cho cậu biết ngày. Còn bây giờ hãy chôn chiếc quan tài về chỗ cũ, trời cũng đã sắp tối rồi, phải rời khỏi đây trước nó." Phi liền gật đầu, anh tới nói chuyện với đám thanh niên nhờ họ chôn chiếc quan tài về chỗ cũ, sau đó cùng thầy Dương đi về nhà. Từ lúc nghe thầy Dương nói đến chiếc vòng có vẽ pháp chú, đăm gia anh rất lo lắng, bởi chính anh cũng không hề biết nguồn gốc của chiếc vòng đó là từ đâu ra điều mà anh biết là chiếc vòng đó xuất phát từ chiếc hộp của anh trộm của một người đồng nghiệp cũ. Nếu vì chiếc vòng mà Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net